Con xin nguyện cùng mời phương chư Phật Chứng minh cho con Nếu như con có bổn phận Về cõi giêm phù Nói chuyện âm phủ cho người nghe Mà tu hành Thì vào núi lửa này Vẫn bình an Còn như con thiếu phước đức Thân này có tiêu hoại Xin núi lửa cũng tắt theo Để sau này Không còn chúng sanh nào phải chịu khổ như con nữa Nhìn vào núi lửa Thấy cháy hực Cách xa độ trăm thước Mà nóng bức vô cùng huống chi vào làm sao toàn vẹn được Khi sắp vào núi lửa Thì chư thần cũng than thở báo à, Núi lửa này Nhiều người vào đã tiêu tan ra trò mà Tôi bàn hỏi Quý ngài có dám vào không? Thường nói Chỉ có Phật và Bồ Tát vào được mà thôi Chứ nhờ chúng tôi vào cũng tiêu hết Tôi nghĩ bụng dù sao mình cũng phải vào Tôi bèn chạy vô Thế mà lạ thay Không thấy nóng gì hết Quá mừng Tôi bèn đi qua đi lại coi núi lửa bao lớn Khi vòng vào phía trong Thì gặp ngay Đức Chủng Đề Tôi bàn quỳ xuống làm lễ ngài bạn kêu tôi và nói Nhà ngươi vào núi lửa Mà thân còn nguyên vẹn Là nhờ sáu kiếp tu vừa qua Chứ được phải công phu tu hành trong một kiếp này mà được Nhà ngươi có biết Sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không? Vì kiếp vừa qua Người xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi, trong sạch lại học kinh, luật, luận, sức giỏi. Rồi sanh cống cao, dấu pháp đại thừa, không chịu truyền ra cho ai biết, chỉ để riêng một mình biết, để người đời sùng bái. Vì vậy kiếp này phải chịu dốc nát, ô mê, bằng đền tội dấu pháp của Phật. Ta hỏi ngươi, Tại sao nên nhức điện, Ngươi không lãnh sứ mạng, In kinh ấn tống? Tôi nói, Bạch Bồ Tát, Con không phải sợ mệt nhọc, Vì không tiền tài, Làm sao dám lãnh việc lớn được? Bồ Tát nói, Không, Ta không cần ngươi có tài sản, Nếu như ngươi giữ tròn bổn phận Không tham của đời Thời ta cho chư thần ủng hộ Nhà ngươi muốn chi có nấy Miễn sao vì Phật Pháp Ngoài xa không đặng Tôi bàn quỳ Bạch Bạch Bồ Tát Nếu được vậy Thì con nguyện Đời đời kiếp kiếp In kinh ấn tống Ủng hộ tăng ni Mãi mãi Cho đến khi Đức Phật di lạc ra đời Con không hề thối chuyển Bồ Tát nói Lành thay Người sẽ được như nguyện Tôi vừa ngước lên Thì ngài mất Nhìn lại nỗi lửa cũng không còn Khi đó Chư thần á sức mừng rỡ Bay đến tán tháng không cùng Trở lại ngục thứ 10 Vua Thập Điện nói Ngài công đức rất lớn Đã khám phá mười ngục Cứu thoát rất nhiều chúng sanh Nay vì một đại nguyện Mà tiêu tàn núi lửa Vậy còn ngục vô gián Ngài phải khám phá luôn Rồi trở lại đây xem trẫm cho hồn Đi đầu thai làm thú Ngục Vô Giáng Đến đây, tôi cùng chư thần đi xuống mấy cấp thềm Đến Ngục Vô Giáng Ngục này lớn không thể tả Rộng như biển, cao như núi Trong biển sâu, chúng sanh lặng hợp Máu trào theo nước, cuồn cuộn sôi Vật dưới biển, kỳ hình dị tướng Mỏ như sắt, Răng như dao móng tự gương Rượt bắt tội nhân vào Cấu xé thay Chạy lên bị quỷ lùa xuống kêu gào ới ới Thấy mà tán đậm kinh hồn Tôi sáng niệm Phật Nhưng họ không nghe Tôi liền kêu lên Hỡi các thú ở dưới biển Hãy lắng tai nghe tôi nói đây Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội Nên mới làm thú ở nơi đây Các ngươi muốn trả thù Cũng chẳng ích gì Chỉ bằng các ngươi nên yên lặng Cho các vong linh Bình tĩnh Nghe tôi niệm Phật Các ngươi cũng phải niệm Phật Sẽ được tiến hóa làm người Chứ như vậy Tôi thích khổ sở quá hờ Kêu đôi ba lần Các con thú nghe lời tôi Nó bò lên bờ Vong hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật Cũng được lên bờ Xem hình như họ ngủ gục Xong rồi tôi liền qua bên này Có một ngục rất lớn Tối đen thâm thẩm Chúng sanh trong đó Đông thật đông Tiếng kêu gào lạc giọng Khào khào ve ve Rần rần vậy Nói chuyện không nghe được Không biết làm sao Tôi bèn cất tiếng niệm Nam Mô A-di-đà Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Ngục liền sáng ra Họ thấy tôi Họ vừa thấy tôi, họ ngoắc tôi ra. Tôi ngoắc họ và kêu, "Lại đây, lại đây." Khi đó, họ lóng nhóng ló đầu ra. Tôi liền bảo họ niệm Phật. Tôi niệm Phật có bốn câu mà địa ngục được sáng. "Vị quý vị phải ráng niệm Phật đi." Khi họ niệm Phật rần lên thì cửa ngục mở tung đó là sang địa ngục phía bên kia. Đây cũng là một trong bao nhiêu ngục. Ngục này là núi đá nhiều cục. Mỗi cục đá một người nằm. Đá lớn người lớn, đá nhỏ người nhỏ. Từng tầng có trâu đá, chó đá, ngựa đá, cày bừa, cao cấu, thấy thật là ghê tởm. Vì tôi lội xuống sanh đây, không kể hết được nhiều ngục, nhiều hình. Tôi chỉ kể sơ lược thôi Ở nơi địa ngục Tội nhân bị hành hình Muôn lần sống Muôn lần chết Không chút ngừng nghỉ Gọi là vô giám Vì tội ác ngủ nghịch Chịu quả báo như vậy Đi đầu thai làm thú. Bây giờ Tôi cùng chi thần trở về thập điện Để xem vong đi đầu thai làm thú trả nghiệp Tôi lấy làm đau lòng Một số người đông lắm Đều phải làm thú Số giết trâu, giết bò, giết chó, giết dê, giết heo Giết rắn, già vịt, vân vân Mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng Khi cho đi đầu thai Quỷ sứ dẫn hồn ra sông ứ nê, nơi dòng nước đỏ. Đến đó, quỷ sứ múc nước đỏ cho vong uống. Lương là người, mà uống nước rồi hóa thú. Kẻ hóa trâu, bò, ngựa; người hóa heo, dê, gà vịt, vân vân. Những vong chưa uống, họ sợ quá, bệt mắt, không dám ngó. Thật là thảm thiết quỷ sứ kéo kì. Họ vừa khóc vừa uống để các chịu mọc lông, mọc sừng, văn văn. Thì các đồng hóa thú hết rồi. Một số quỷ sứ rất đông cầm một cây như cây cỏ chấm vào lưỡi những con vật làm nó không biết nói. Quỷ sứ thu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Thì đó tôi làm liều đến thức thập điện mà xin tha cho họ thập điện nói vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng nhiều đời nhiều kiếp sát hại sanh mạng nhiều không kể thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi tội ác tày trời nên chúng nó phải đền mạng không làm sao được Không ai xin hay thay thế được Giầu cho cha con đi nữa Thì tội ai nấy chịu Đành như vậy Đến đó tôi bàn giá từ thập điện Để trở về nhất điện trở về cõi Diêm Phù Đề. Về nhắc đi, tôi đến lễ Đức Đệ Tạng và Đức Quán Âm. Ngài nói: Ngày nay, ngươi thám phá địa ngục xong, hãy về nói cho người đời nghe lại và phải cố in kinh ấn tống. Ta hỗ trợ cho người có tâm độ người địa ngục nhưng chưa bằng độ chúng sanh đã cõi diêm phù vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội thì địa ngục không ngày nào cho hết hôm nay ta trợ duyên cho ngươi ba chung nước để ngươi định tâm nhớ việc địa ngục nói cho chúng sanh nghe lo đi tu hành quy y giữ giới Ăn chay, cử sắc xanh Thì không còn xa địa ngục nữa Trong kiếp này Ngươi vì trả nghiệp Nên kinh luật chẳng thông Bởi vì không được làm thầy ai hết Sau này ngươi cũng mở đạo Nhưng đạo của ngươi chỉ dùng pháp phá địa ngục Hiện nay nhân duyên của người phải theo giáo pháp đại thừa dùng phương tiện hóa độ chúng sanh và khuyên người chơi lầm mê đốt đồ mã để cầu siêu vô ích. Khuyên người nên tụng kinh niệm Phật cử sát sanh và in kinh ấn tống. Như vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng sớm được giải thoát. Gặp thầy tiền kiếp Bồ Tát nói tiếp Ngươi có biết sư trưởng Minh Ngọc không? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi Ở kiếp tu hành thứ ba Ngày đang giáo hóa ni chúng Vậy ngươi nên tìm đến thọ giáo để hành đạo Tôi nói Bạch Đức Bồ Tát, con nguyện văn lời, dầu cho khổ sở hay trải qua môn vàng kiếp, con cũng không chán nản. Con nguyện làm sao cho chúng sanh sớm tỉnh ngộ, quay về Phật Pháp là con vui lòng. Bồ Tát nói, lời nguyện của ngươi sẽ thành và sau này sẽ chứng quả. Tôi bằng lễ Đức Bồ Tát Quán Ân Và Bồ Tát Địa Tạng Vương Rồi đến từ Giá Nhất điện Tần Quán Vương Để trở về cõi thế Ngài cũng khuyên tôi Sáng độ chúng sanh Tu hành theo Phật Qua cảnh Long Vương Tôi cùng chư thần qua cảnh Long Vương để tạ ơn Ngài đã ba phen cho rồng đưa rước. Khi vào đến đền, Long Vương cung điện nguy nga, cảnh trí tốt đẹp xinh tươi, muôn vàng rực rỡ hơn cảnh địa ngục xa lắm. Đức Long Vương từ trên ngai vàng bước xuống đón chào. Ngài nói, Hiền tăng, này trở lại cõi diêm phù. Tu hành theo Phật. Hiện Tăng muốn cần bao nhiêu Long thần hỗ trợ, Chẳng sẽ giúp cho. Tôi nói, Bạch Ngài, Việc độ công chúng tu hành, Tôi xin lãnh. Còn việc xin Long thần hỗ trợ, Xin Ngài hoan hỉ, Tôi không dám ước mong. Kế đó, tôi cùng chư thần tạ ơn Long Vương, Đã ba phen, Cho rồng đưa rước, Và cứu từ Ngài để trở về cõi thế Đức Long Vương cùng bá Quang Tiễn đưa ra tận bờ biển Rồi Ngài cho thần rồng Đưa chư thần cùng tôi qua biển lạnh Khi ta ranh giới loài người Sau khi cảm tạ thần rồng Chư thần đưa tôi về nhập xác Như lần trước Lúc ấy đúng 2 giờ Ngày 13 tháng 10 Cũng năm dần thời gian dần trôi. Tôi quan sư trưởng Minh Ngọc vì cứ lo nó chuyện địa ngục cho đến khi có vị thánh nữ mách bảo tình quán âm tu viện không yên và thiếu hụt. Nhớ lại lời Bồ Tát nói, tôi liền tìm thầy tiền kiếp là sư trưởng Minh Ngọc thọ giáo. Rồi từ đó, lo hiệp sức với thầy hoằng dương Phật pháp. Tôi cũng khuyên nhiều chị em in kinh ấn tống. Nhờ sự gia hộ của Bồ Tát nên được nhiều vị hảo tâm đã và đang giúp đỡ tôi làm tròn sứ mạng lớn lao ấy. Trước khi lìa đời, tôi xin đem phước lành này cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh chóng quay về bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô ba cháu gà nói Thích nhật long lượt tí Hết quyển một Quyển thứ hai Địa ngục ký Hay là cô ba cháo gà nói chuyện âm phủ Do Thích Nhật Long lược ký Thay lời tựa Quyển Địa Ngục Ký ra đời, không ngoài mục đích muốn cho tất cả mọi người không phạm vào tội lỗi để khỏi xa đọa vào địa ngục khổ đau. Vì thế tôi bảo giảng thuộc là cảnh địa ngục nhờ giảng sư thích Nhật Long lược ký chỉ rõ tất cả những tội lỗi trong cõi đời mà người phàm thường mắc phải. một khi chúng ta đã biết nguyên nhân của sự đau khổ, thì chúng ta không tạo tội lỗi, không tạo tội, tức là chúng ta đã tạo cho mình một quả vị an vui, mạnh tiếng thanh đường đạo, gần gũi với các bậc thánh hiền. Chắc chắn quả vị Phật không xa. Hôm nay tôi xin thuật sơ lược những cảnh thanh tịnh, khác hẳn với cuộc đời ô trượt nhọc nhằn đầy màu hôi và nước mắt. Hầu giúp quý vị Phật tử suy nghiệm giả chân mạt tin tấn tu hành. Trong lúc hành đạo, vì đức mỏng tội dày, chúng ta chưa đủ phước duyên về ngay cõi cực lạc của đức Phật A Di Đà. Ít ra, chúng ta cũng được về những cảnh thanh tịnh, nhàn hạ, đỗ phương tiện tiến tu gần thay gió, bạn lạnh. Hằng ngày nghe tiếng pháp, chắc chắn con đường về cực lạc không còn xa nữa. Bao nhiêu sự lợi ích kể trên, tôi xin tường thuật chân thành những điều nghe thấy trong môn mổ, hầu cúng hiến cho quý vị Phật tử thêm đức tin mạnh mẽ để nhất tâm hướng thẳng về Đức Từ Phổ. Đang mòn mỏi trong đời chúng ta Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Nữ Huệ Hiền Cảnh, Địa, Tiên hôm nay tôi xin tiếp tục thuật lại những cảnh trí thanh tịnh mà tôi đến tận nơi mắt thấy tai nghe một cách tường tận chỗ này tôi xin nói rõ là chư thần trục hồn và đưa tôi đi còn xác tôi thì nằm thiêng thiếp ở nhà như người sắp chết trước khi thuật lại những cảnh thanh tịnh đẹp đẽ này Tôi xin nói rõ lý do mà tôi được đến Nguyên trước kia tôi là người tội lỗi Nên phải chịu trả nghiệp Xem quyển địa ngục ký thì rõ Sau khi đã đền tội và nhớ lời đại nguyện Tôi phá xong mười cửa ngục và một vô gián Để khuyến khích tôi tin tưởng trên đường tu hành Và cũng để sau này tôi thuộc lại cho đề nghe Mà thêm lòng tin vững chắc Cho nên nhất điện tần quảng vương Phê chiếu cho tôi Được viếng cảnh địa tiên nhân hiền Và cảnh long vương trước khi về cõi thế Sau khi lãnh chiếu chỉ Chư thần đỡ tôi bay bổng lên mây Từ cảnh địa ngục qua cảnh địa tiên Phải vượt qua biển mênh mông Chỉ nhìn thấy mây và nước Đến nơi chư thần đáp xuống Nhìn qua cảnh trí Thật là xinh đẹp Tưởng như cảnh trời nào vậy Con người ở đây xinh đẹp Và to lớn lạ thường Khác hẳn người dân thế Nhỏ nhất xấu xa Người ở đây Phải gọi là tiên mới đúng Không già, không bệnh, không chết Không ốm đau, Sống với thiên nhiên Khỏi phải làm lụng nhọc nhằn vất vả Khỏi phải bận biểu miếng ăn cái mặc, Chỗ ở chi chi hết Hằng ngày chỉ lo tu hành Luận đạo Nghe thuyết pháp Người tu trước Dạy người tu sau Người lớn dạy người nhỏ Tiếp tục dây chuyền như vậy Ngoài ra Chỉ ngao vô ngoạn cảnh Lượng ngọc Thượng hoa Nơi đây có một kho báu rất lớn Không bút nào tả hết được Ở giữa Ngọc chất cao như núi Nhỏ có Lớn có Đủ màu sắc Chiếu lên Sáng rực một vầm trời Ngọn núi ngọc này Được bao bọc bởi một dãy núi vàng Ngoài là dãy núi bạc Bao bọc núi vàng Như thành trì kiên cố Tôi nghĩ bụng Ở đây Châu Ngọc chất thành núi Mà chẳng ai dùng Còn ở cõi trần Chỉ vì một viên Ngọc nhỏ Mà làm cho con người Sanh tâm ác độc Đến chỗ giết hại lẫn nhau Thật là mê muội. Thấy chúng tôi đặng vân vừa đến Các vị tiên ở đây ra chào mừng Tiếp rước Các ngài tưởng tôi là người ở cõi thế Đã tạo được nhiều công đức với đời Sau khi mãn số đắc quả về đây Lúc ấy Chư thần theo tôi Đến trình chiếu chỉ của nhất điện tầng Quảng Vương Các vị đại tiên mới rõ Tôi là người đi dạo cảnh Và còn trở lại cõi diêm phù Được biết thế Các ngài còn tỏ ra ân cần trọng hậu Có vị đại tiên phán Từ xưa đến nay Nào có ai chết đi mà sống lại Để thuộc cho chúng sanh biết Còn nhiều cõi đẹp đẽ Vẫn chắc muôn đời Vì thế chúng sanh là cõi duyên phù Sống trong giả cảnh Khổ đau mà nào có biết chi chi Thật là tội nghiệp Chúng sanh mê muội Quay cuồng trong giả cảnh Rồi tranh giành cấu xé lẫn nhau Tạo nghiệp ác Từ khổ này Sân khổ khác Tiếp nối không ngừng Phải cho chúng sanh ở cõi giam phù Biết thế gian là giả cảnh Và ngoài giả cảnh ấy Còn bao nhiêu thật cảnh tốt đẹp Đạo đức đời đời Nơi đây Không phải khổ vì sanh già bệnh chết Không phải khổ vì thiên tai hỏa hoạn Không phải khổ vì chiến tranh chết chóc không phải khổ vì đói rét bất thân. Chừng ấy, chúng sanh không bám níu giả cảnh nữa mà đi tìm cánh thật hạnh phúc này. Những cũng may thay. Nay hàng tăng đã đến đây rồi. Khi trở về có thế, tôi xin nhắn nhủ đôi lời với người phàm tục. Ai cũng có chơn tánh Phật, phải ráng tu hành Đặng về cảnh Phật Chứ cảnh địa tiên này Còn thấp thổi lắm Cảnh này Cũng còn là tạm Nơi đây để dự dắt những bậc thiền nhân Nhưng còn kém phước Về đường đạo Chẳng hạn Những người cái còn sống nó cõi thế Trọn hiếu, trọn trung Hoặc trọn tiết Mà không phạm tội sát sinh hại mạng Không hủy bán tam bảo Khi chết được về cảnh địa tiên. Hằng ngày lo học đạo tu thêm, lần lần đắc quả, về các cõi trời mà lo tu nữa. Như chúng tôi đây, hằng ngày khuyên bảo nhau tu hành, chứ không dám giải đãi. Sợ bị đó trở lại cõi Diêm Phù thì khó mà tìm con đường giải thoát. Chúng tôi đây vì bất đạo nên sợ tội lỗi mà tâm tánh tu hành. Còn chúng sanh ở cõi riêng phù Bị sắc tài danh vọng ám ảnh Chẳng khác nào con vật nhỏ Bị nhốt trong cái hũ tối ôn Nào có hay biết gì Ngoài cái hũ ấy Cả một bầu trời bao la Quang đảng Chúng tôi xin hướng dẫn Ngài Đi dạo cảnh địa tiên Khi trở về cõi thế Thuật lại Và khuyến khích chúng sanh Sáng lo tu hành Nếu căn cơ còn kém, tu không được thì cố an ở sau, cho phải đạo làm người, đừng sát sanh hại mạng. Hằng ngày tới Lôi Tam Bảo, học đạo lần lần. Khi chết, chư thần sẽ đem về cảnh địa tiên này mà học đạo tu thêm. Nói xong, các ngài dẫn chúng tôi đi dạo cảnh. Tôi được biết, vị tiên lớn nhất cai quản cõi địa tiên Mặc áo đỏ, rau vàng Chân mài, bạc, cởi công Các vị tiên bậc trung Thì mặc áo hồng hồng, y vàng lợt Các vị tiên nhỏ Thì mặc áo xanh, y trắng Và không có râu. Chẳng hạn Nam hay nữ Ai ở động nào thì vào động đó Nói là động Chứ thật ra Nguyên ngay như các ngôi tháp to lớn ở cỏ diêm phù Nhiều vị tiên Ngồi thiền ở dưới gốc cây lớn mặt đất ở đây như pha lê tấm thạch, trong sạch mát mẻ, chứ không giống đất đá ở Cõi Diêm Phù. Nơi khác, nhiều vị tiên đi kinh hành niệm Phật. Nhiều chỗ các vị tiên tụng kinh như ở Cõi Diêm Phù. Ở đây, cây cối sum se, tán lá rậm rạp, trái đạc cây dụng không hết. Lạ một điều là trái nhiều hơn lá. Phía dưới gốc cây Không một trái rượu, không một chiếc lá rơi Mặt đất đâu đâu cũng bằng phẳng trong mát Các vị tiên ở đây chỉ lo tu hành Không bận tâm đến miếng ăn vật uống Mỗi tháng chỉ thọ thực hai lần Nhằm ngày 14 và ngày 30 Các vị tiên cho biết Mỗi lần thọ thực như vậy No hoài không biết đói Và nghe trong thân khỏe khoắn Nhẹ nhàng, càng ngày càng lớn, xinh đẹp Còn những người mới đắt quả về đây Thì còn nhỏ nhít, xấu xa Nhưng vẫn đẹp hơn người cõi thế Các ngày dẫn tôi đi lần ra mé biển Biển toàn là vàng có cục, có khối Lăng lóc như đá cửi ở bờ biển cõi đời Trên bãi biển, nào cù rồng, cưa biển Rùa, rắn, đủ màu sắc nếu chúng sanh đã cõi diêm phù mà nhìn thấy chắc chết rất một vị rồng bề dài chừng ba thước bề ngang độ sáu thước một con rùa như chiếc xe hơi con cua biển như xe bò dưới nước không biết bao nhiêu là cá đủ màu sắc cá có vảy cá có lông cá bốn mắt cá có tay cá có cánh đó là chỉ nhìn sơ qua chưa còn đủ thì giờ mà quan sát cho hết. Còn châu ngọc dưới biển cũng nhiều. Chư Tiên không có thì giờ mà lượm. Lúc ấy, có một vị tiên phăng phăng đi xuống biển. Nước tẻ hai bên, thật là lạ. Bỗng một luồng bạch quang từ dưới vọt lên. Vị tiên cúi xuống, lượm lên một hột châu, đem dâng lên cho đại tiên. Ngày ấy đem vào kho báu. Tôi thấy vậy bèn hỏi: "Bậc ngài, tại sao nơi đây không xài châu ngọc mà chứa thành núi để làm gì?" Vị tiên trả lời: "Ở cõi này không xài châu ngọc, nhưng thượng đế phái chiếu chỉ, bảo các vị tiên ở đây phải lượm ngọc để dành, sau này đem về mỗ thi ở cõi Diêm Phù tại làng Kim Sơn mà xây thành núi báu." Cho chúng sanh đã cõi đó dùng Từ ngày lãnh chứa chỉ của Thượng Đế Đến nay Đã ngót 600 năm Hằng ngày Chư Tiên phải để ra một ít thì giờ Để lượm châu ngọc Trong các biển chứa nơi đây Ngoài ra còn một ngọn núi báu Ở cõi Long Vương nữa Thì hiện tăng đến đó sẽ thấy Vì ngày giờ chưa đến nên chưa đem về xứ Mỏ Thi nghe ngài nói vậy tôi bèn hỏi bạn ngài Châu Ngọc này trường nào đem về xứ Mỏ Thi mà Mỏ Thi có phải là Mỹ Tho không ngài vị tiên phán ngày ấy không còn xa nữa mà cũng chẳng gần hiện tăng ráng tu thì sẽ thấy và ráng khuyên người đời đừng tham ác Thì sau này mới hưởng được Kế vị Đại Tiên hướng dẫn tôi đi các nơi khác Nói là đi cho dễ hiểu Chứ thật ra bay như là gió Chứ không phải bước như người cõi thế Nơi nào cũng mát mẻ, xinh đẹp Đầu đầu cũng có hoa quả đầy đàng, Tháp vàng, tháp ngọc, hào quang, sáng chói Thật trí phàm, không sao nói hết được Dạo một đổi, vị đại tiên mời tôi cùng chúi thần giữ yến tiệc. Vị đại tiên dẫn chúng tôi đến trung tâm, nơi đây lầu cát nguy nga, giữa một vườn hoa rực rỡ. Bỗng từ đâu bàn ghế mâm trái đầy giấy, bình chân bằng châu ngọc để theo hàng. Tôi lấy làm kinh ngạc và nghĩ bụng. Người đời làm lộn vất vả Mới tạo tác được thứ kia vật nọ Thế mà môn vật có chi bền Rốt cuộc rồi đều hư hoại Thân người rồi cũng già chết Nội sống được trăm năm Sao bằng nơi tiếng cảnh Ngày tháng tiêu dao, Vui thú trong cảnh nước non Trăng gió Cảnh đẹp người xinh Không cần nhọc nhằn tạo tác Mà môn vật sẵn dụng Không già, không bệnh Không chết Sống mãi Muôn đời Thật là sung sướng biết bao Vừa nghĩ như vậy Nghe vị Đại Tiên mời tôi vào bàn dị tiệc Lúc ấy vị Thần đi gần tôi bảo Mặc dầu vị Đại Tiên Có lòng hậu đãi Hiền Tăng Nhưng Hiền Tăng đừng thọ vật này Vì Hiền Tăng còn trở lại Cõi Diêm Phù Nếu dùng của này Khi Hiền Tăng trở về nhập phát No hòi không đói Thì xác thân sẽ tiểu tụy ốm đau Làm sao mà tu hành được Lúc ấy vị đại tiên Tiếp đải rất trọng hậu Ngày mà mọc tôi đôi ba lần Thấy nhiều trái lạ Đủ màu sắc Mùi thơm ngào ngạt Nhưng tôi chỉ lấy mắt nhìn mà thôi Thật ra tôi cũng muốn ăn thử một miếng cho biết Nhưng vì chư thần đã nói trước Nên tôi chẳng dám ăn trong lúc quốc vị tiên cùng chư thần vui vầy yến tiệc. Có một vị tiên tươi cười nói: "Tỳ cảnh địa tiên này so với cõi trời còn kém lắm. Nhưng lấy cảnh diêm phù mà sánh thì trăm phần không được một. Này cõi diêm phù, dù có kinh thành hoa lệ, tốt đẹp đến đâu cũng là giả tạo, do đất đá cấu kết tạo thành. Còn nơi đây, Lầu cát toàn là châu ngọc Tuyệt là công đức tu hành cao thấp của các vị tiên Mà có lớn nhỏ, sinh lịch, khác nhau Cũng khỏi nhọc công, xây cất Chỉ do tâm biến hóa, tạo thành Tiểu tiên này Trước kia cũng là người có diêm phù Khi làm người, khi làm thú Khi tạo ác Phải đọa vào địa ngục Đau khổ biết bao Đến khi đắc được quả tiên này Nghĩ ra Không biết trăm muôn ngàn kiếp Phải chịu sinh tử luân hồi Sự khổ sở Không bốt mực nào tả hết May nhờ gặp được minh sư Dạy đạo, tu hành Nhưng vì tu muộn, phước ít Nên chỉ đắc được quả tiên Nay hồi tâm nghĩ lại Bắt rùng mình sợn óc, sợ cõi trần hơn nước sôi lửa đỏ. Chúng sanh đã gọi diêm phù, sống say, chết ngủ. Khi sống, say mê danh lợi, nào có lo học đạo, tu tâm. Khi chết, thần thức mê mờ như người mê ngủ. Nào có biết chi chi, đành để cho nghiệp lực kéo lôi vào đường sanh tử. Chẳng khác nào như trẻ theo mẹ Nào có biết đi đâu Và đi đến nơi nào Thật là tội nghiệp Khi ghen tăng trở lại có diêm phù, Khuyên người đời ráng tu Dù chưa đủ phước duyên xuất gia đầu Phật Vì còn phải làm việc để trả nợ đời Thì cũng phải tập tánh hiền lạnh Ăn ngay ở thật Hằng ngày tập ăn chay niệm Phật Khi chết cũng được về cảnh địa thiên này Lúc ấy mới biết có trời, có Phật Có thánh, có thần Lúc ấy mắt, tai đều sáng Mà nghe Pháp tu hành Chúa chúng sanh đã cõi dân phù Có mắt như đuôi Có tai như điếc Nào có thấy biết điều chi Thánh thần trước mắt Nào có thấy Pháp bảo vang dội như sóng gầm Mà nào có nghe Chẳng qua Vì bị trần cảnh nhận chim Hố sâu danh lợi chôn lấp Tình lưỡng ái trói buộc Khó lòng thoát khỏi Ôi thôi Sự mê mờ đau khổ của cuộc đời Nói sao cho hết Nghe Ngài nói như vậy Tôi ngậm ngùi chú xót cho đời Và cũng cho chính mình Sau khi yến tiệc mãn Tôi cùng chư thần Kéo các ngài Để còn qua cảnh khác Đó là sơ lược cảnh địa tiên Cảnh nhân hiền Sau khi từ giả các vị đại tiên Chứ thần dìu tôi đặng vân lên mây Bay qua cảnh nhân hiện Cảnh này vẽ đẹp Thua cảnh địa tiên Nhưng lâu đài ngân ngang sang trọng mường tưởng kinh thành to lớn Nhưng các lâu đài này Rời rạc, uy nghiêm Chứ không khách sát như thành phố Ở cõi giêm phù Người ở đây Như bậc giàu sang ở cõi giêm phù Muốn chi có nấy Chỉ muốn là được chứ khỏi nhọc nhằn vất vả làm lộn chiếc cá người ở đây cũng không còn nạn khổ về săn già bệnh chết hãy tu hành tinh tấn thì về các cõi trời còn ham vui giải đải không chịu tu hành thì trở lại cõi duyên phù nhập xác đầu thai làm người tôi được chư thần cho biết nếu người ở thế gian chỉ biết làm hiền không hại đời không phá đạo, sống thân nhân đạo, hoặc tạo được chức phước mọn chi đó thì cái chết được chư thần rước về cảnh nhân hiền tu thêm. Ở đây, hàng ngày chỉ lo tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, lần hồi mới được về cõi trời. Hoặc giả, khi vừa chết, có con cháu biết đạo đem tiền bố thí, cúng chùa in kinh, tạc tượng ai mô vật sống sanh mà hồi hướng cho vong linh thì cũng được đắc quả về các cõi trời hưởng phước. Dù về được cõi trời cũng phải tu thêm nhiều năm, nhiều kiếp mới được về Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Kiếp ở đây là nói theo cõi đời chứ các cõi khác không có sanh và tử. Còn nếu về trời ham vui, không chịu tu hành, đến ngày hết phước cũng bị dọn xuống Trần Giang chịu khổ nữa. Người ở cõi nhân hình đẹp và cao lớn hơn người ở cõi Diêm Phù. Một tháng chỉ thổ thực hai lần như ở cõi Địa Tiên. Hằng ngày không phải nhọc nhằn làm lụng chi hết. Tất cả cảnh trí có cây, lâu đài đều do công đức tu hành biến hóa thành. Nơi đây Khác hẳn với chúng sanh ở cõi giam phù, nhọc nhằn xây dựng mà cũng không bền Đi dạo một vòng, gặp các chi thần ở đây ra tiếp đón và hướng dẫn tôi đi dạo cảnh Đi một lúc, đến một tháp bó Tôi thấy có một người nữ ngồi tụng kinh địa tạng Nhưng chẳng thấy quyển kinh Tôi bèn hỏi Ở đây cũng tụng kinh nữa sao? Người nữ đáp Thưa Ngài Nơi đây rất cần tụng đọc kinh Để thâm nhập giáo lý của Đức Phật Và để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ Vì ông nội tôi chết Còn bị đó nơi địa ngục Nên tôi phải tụng đọc kinh địa tạng Mà cầu siêu cho ông tôi Người giấc lời Tôi xin cứu tự đi nơi khác lúc ấy nhằm giờ thọ trì kinh pháp và đi kinh thành nên không nói chuyện nhiều với ai được nào tháp nào chùa nhanh ngang đồ sộ chư thần đưa tôi vào một ngôi chùa to lớn vô cùng và cho tôi biết chùa này có đến sáu cây cột người trong chùa hành đủ pháp môn của phật ai hợp với pháp nào thì đánh đó mà hành đạo tùy theo căn cơ mỗi người có lớp đang học có lớp đang hành đó là sơ lược cảnh nhân hiền cảnh, cảnh cảnh cảnh cảnh long long long long, long. vương vương khi từ giả cõi nhân hiền, hiền. chư thần cũng diều tôi đàng vân qua cảnh Long Vương và được nhắc về nhiệm vụ của đất Long Vương đối với chúng sanh đã cõi Giêng phụ. Đất Long Vương là một vị thánh đế, ngài là chúa tể các vị Long Vương ở các khắp biển cả và sông hồ. Ngài có tất cả mười hoàng tử đều làm vua Long Vương ở khắp các nơi trong quả địa cầu và năm vị công chúa. Hiện nay Đức Long Vương đang hướng về Phật pháp tu hành, nhưng sự cai quản lại cho hoàng tử. Cánh Long Vương có một hang gió, một hang nước, một hang không khí khí. Nói là hang vì nó giống như cái hang, chứ thật ra mỗi cái hang to tác lắm. Và mỗi cái là ăn thông vào một nung nước khổng lồ cao ngốt tận mây. Bên trong là máy nhiễm màu của trời đất. Hàng gió biến chuyển bốn mùa, vì có bốn cực xoay truyền tuần hoàn xuân hạ thu đông, cho hợp thời tiết. Hàng nước luân chuyển nguồn nước biển, cản cho được điều hòa. Hàng không khí thay đổi khí trời, đúng sanh, Mới sống được Hiện nay Con người chết yếu Vì không khí nhiễm nhiều khí độc Làm biến hoại phần nào không khí thiên nhiên Đó là điểm cần yếu Cho ba hạng Con người, thú vật Và cây cỏ Chảnh Long Vương Chưa thần đông vô số Nào thần rồng Thần rắn, thần rùa Thì thần này có bổn phận biến chuyển nước và không khí. Cùng sinh đại thần, tức thần Long Vương, lo hộ trì Phật pháp các nơi như chùa, tháp, những nơi có xá lợi, có tượng Phật, có kinh pháp và hộ trì các vị đại đức tăng ni tu hành chánh pháp, nghiêm trì lục giới. Các Long thần cũng hộ trì người cư sĩ giữ tròn năm giới. Người đời gọi ông Tiêu hay Long Thần Chứ thật là Đại Thần Long Vương Cảnh Long Vương to tác hơn cảnh Địa Tiên Nhưng vì hang gió, hang nước, hang không khí Chóng mất đi nhiều Tôi cùng chi thần vào ý kiến Đất Long Vương Ngài vô cùng mừng rỡ Bèn cho sứ giả Thỉnh Hoàng Hậu đến Để hướng dẫn tôi dạo cảnh Cảnh Long Vương vô cùng xinh đẹp, chẳng thua gì cảnh địa tiên, trăm hoa đua nở đủ màu sắc, rồng trầu hổ phục khắp nơi. Hoàng hậu dẫn tôi đi ngay vào cung điện của các vị công chúa. Một vị công chúa hiện bị đọa ở cõi diêm phù, còn bốn vị nữa đều đi tu. Cung điện rất to lớn, nguy nga, châu ngọc sáng loè, nào quạt ngọc. Chiếu ngà, bình báo đủ loại Cung nữ hằng ngày vẫn còn lo sang sóc cung điện Bốn vị đi tu Nhưng thỉnh thoảng còn trở về thăm cung điện Còn xuyên vị bị đọa cõi giêm phù Thì bịt đường không còn lui tới Vì Đức Long Vương Sợ con ngài đắm đuối cõi trần Không chịu tu hành Làm sao trở về ngôi cũ Thì Ngài sẽ hỗ thẹn với trăm quan Cùng mười vô thập điện Bởi cớ ấy Nên Hoàng hậu hết sức tha thiết Yêu cầu tôi cố gắng Độ cho công chúa tu hành Hoàng hậu cùng tôi ra khỏi cung điện Đến bãi rồng Rồng lớn có Nhỏ có Đủ màu sắc trong thật oai nghi Nhìn một lúc bắt rùng mình, sợ quá, tôi bắt cùng hoàng hậu xin đi nơi khác. Dọc theo bãi cát, không biết bao nhiêu là rùa. Con nào con nấy bằng chiếc da hơi. Nào là kỳ đà, cô biển, cỡ chiếc xe bò.